Nên cả ngày hôm nay, lòng già tôi cứ bất an. Bên tay hình như vẫn còn văng vãng tiếng của Tô Thiên Bình. Giọng nói run rãi đó giống như một cái hố đen, không ngừng hút lấy linh hồn của người nghe. Buổi tối Diệp Tiêu đến tìm tôi. Sự ghé thăm đột ngột của anh ấy khiến cho tôi bất ngờ. Hình như sắc mặt của anh ấy không được tốt lắm. Diệp Tiêu bước vào cửa là yên lặng. Ông nãy dừng lại nhìn vào mắt tôi một hồi lâu rồi lạnh lùng nói, "Nữ sinh tên là Xuân Vũ, hôm nay đã được nhìn thấy." "Tìm thấy rồi à? Không phải tìm thấy một cái xác chết chứ?" Trước mắt tôi lập tức là hiện lên một khuôn mặt của cái xác, tìm tù lại treo ngược lên. "Thấy cô ấy ở đâu? Vẫn còn sống không?" "Yên đi, Xuân Vũ không bị chết. Sáng nay cô ấy được giáo viên phát hiện ở trước cổng trường." Thần kinh của cô ấy không có được bình thường cho lắm, nhà trường đã đưa cô ấy tới bệnh viện để kiểm tra rồi. Ý anh nói Xuân Vũ bị điên rồi. Độn, đất thần anh hỏi cô ấy, nhưng toàn thân cô ta chỉ run rảy, đôi mắt thì vô thần, miệng cứ lẩm bẩm và trong cơn hoảng loạn cực độ. Anh thấy thần kinh cô ấy hoàn toàn bị suy sụp, không thể cung cấp bất cứ một manh mối gì. Thấy thì Tô Thiên Bình đâu, có tin tức gì cậu ta không?" Diệp Tiêu trầm ngâm lắc đầu, "Nhà trường đã tìm cậu ta 2 ngày hôm nay và đến bây giờ cũng không có bất cứ tin tức gì của cậu ấy cả, chỉ trần." Anh ấy đang nói dở thì dừng lại, khiến tôi bắt đầu có chút thấp thỏm bất an. "Anh nói chỉ trần cái gì cơ?" "Chỉ trần chiều hôm qua, có người đã thấy Tô Thiên Bình cùng một người đàn ông." Hơn hai tuổi trong một cái quán cà phê ở trước cổng trường Cùng với ai? Tôi bất giác ngớ người ra hỏi một câu thật là ngu sử Người tặng mắt sở thị chính là bạn học của Tô Thiên Bình Lúc đó cậu ta nhìn một cái là đã phát hiện ra Tô Thiên Bình Nhưng mà không biết cái người đàn ông kia đó là ai Diệp Tiêu đột nhiên quay đầu lại nhìn vào mắt tôi nói Nhưng anh đã đoán được, cái người đàn ông đó là ai rồi? Đối diện với ánh mắt của Diệp Tiêu, lập tức tôi chẳng còn cách nào để giấu giếm nữa, và tôi phải đành nọt vũ khí để đầu hàng. Thôi được rồi, em thừa nhận là em đã có gặp Tô Thiên Bình. Cậu ấy đã tìm em để làm gì? Tô Thiên Bình đã kể hết cho em nghe rồi, tất cả những gì mà họ đã phát hiện ra ở hoang thôn. Tôi tự mình uống một ngụm nước Sau đó giảng lược thuật lại cho Diệp Tiêu nghe những gì mà Tô Thiên Bình hôm qua đã kể cho tôi nghe Đợi tôi kể xong xuôi Thì mồ hôi cũng ướt đẫm lưng áo Diệp Tiêu cũng thấy rùng mình Ngón tay thông ngừng gõ gõ lên trên bụng Anh lạnh lùng nói Không biết Tô Thiên Bình giờ này nó ra sao nữa Bốn sinh viên đã từng tới hoang thôn Hoác Cường và Hàng Tiểu Phong đều là chết Xuân Vũ thì bị điên, thế thì con Tô Thiên Bình sẽ ra sao? Cậu ta chết hay là bị điên đây? Chắc có lẽ cậu ta đã chết rồi. Không, tôi không dám đối diện với cái khả năng này. Hôm qua tôi vẫn còn nói chuyện với cậu ấy cả một buổi chiều. Bây giờ cậu ấy lại có thể biến thành một cái xác chết hay sao? Tôi ra sức lắc đầu, chết bởi vì ác mộng. Chết bởi ác mộng chỉ là suy đoán mà thôi giọng Diệp Tiêu bình tĩnh lạ thường. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi của Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong, chỉ có thể nói là họ chết trực tiếp vì nhồi máu cơ tim cấp tính. Cái này gọi là đột tử có đúng hay không? Em biết rất nhiều vận động viên nổi tiếng đều đột ngột chết trong lúc tập luyện hoặc trong lúc thi đấu, giống như trong giải vô địch các châu lục năm 2003. Nhưng những người này đều có tiền sử bệnh tim mạch Hoặc là những bệnh bẩm sinh tương tự Còn Hoác Cường và Hàng Tiểu Phong Anh đã điều tra hết Cơ thể họ thì khỏe mạnh Càng không có bệnh tật gì về tim mạch Thế anh nói tại sao họ lại chết Lẽ nào là do lời nguyên của u hồn Nói xong câu này tôi đột nhiên thấy mình đã lỡ lời Tôi vội vàng im bằng Giống như tiểu thuyết lời nguyên của cậu Hay là lời nguyện của Pháp Sư Ai Cập Không, em không biết, anh đừng có hỏi nữa Nhưng Diệp Tiêu vỗ vai tôi nói Nhưng cậu đã lộ ra một ít rồi đấy Cái gì? Tôi không nhớ mình đã lộ ra cái gì nữa Chiếc cặp mà Tâu Thiên Bình đưa cho cậu Bên trong đã đựng cái gì? Ồ, hóa ra là cặp da của cậu ấy Lúc này tôi mới thở vào nhẹ nhõm Lao lao mồ hôi rồi nói em vẫn chưa có mở nó ra Diệp tiêu lạnh lùng nói Được rồi, bây giờ thì hãy mở nó ra đi Ngay bây giờ sao? Tôi bỗng nhiên có chút đắn đo Có lẽ là bởi chủ nhân của nó hiện vẫn chưa rõ là sống hay chết Đúng thế, ngay bây giờ, nhanh lấy ra đi Giọng điệu của một cảnh sát như anh thật khó mà chen vào Tôi đành phải làm theo Lấy chiếc cặp từ trong buồn để đầu ra Chiếc cặp không hề có khóa Trực tiếp kéo Phật Mơ Tuyên là có thể mở ra được Nhưng động tác của tôi thì hết sức rõ rén Bởi vì đây là đồ của Tô Thiên Bình Rốt cuộc dưới ánh mắt mạnh mẽ của Diệp Tiêu Tôi phải từ từ mở chiếc cặp đó ra Kỳ lạ, trong cặp có rất nhiều những bọc báo cũ cuộn lại Tôi nhặt những gói bám này ra thì phát hiện trong bọc báo Có một vài thứ hình như là ngọc khí Diệp Tiêu cũng thốt lên Anh bội vàng súng là giúp tôi bày ra những thứ đó Hóa ra báo cũ dùm để bảo vệ Chẳng mấy chốc, có một vật hình đĩa tròn bằng ngọc lộ ra Đừng kính khoảng 20 phân Ở giữa có một cái lỗ hỏng hình tròn Phơi bày một màu trắng rất kỳ dị Tôi cẩn thận bưng miếng ngọc này lên Trên tay cảm giác lạnh buốt lạ thường Một cảm giác băng giá, xuyên thấu da thịt tôi Xem ra trong cặp còn có gì khác nữa không? Diệp Tiêu nhắc nhở tôi một tiếng Tôi lập tức đặt vật này trên tay xuống Sau đó cẩn thận quỳ xuống Lôi tất cả những ngọc khí ở trong cặp ra Vật thứ hai xem ra giống như một chiếc rìu Có hoa văn màu vàng Dài khoảng mười mấy phân Vật thứ ba hình trụ Xem sơ qua thì giống Chuyện kinh dị này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 Cao khoảng hai chục phân rộng 10 phân trọng lượng ít nhất cũng khoảng nửa cân vật thứ tư thì bé hơn rất nhiều tạc thành hình dáng một con rùa rõ nét chỉ to bằng cái hộp viêm quẹt con vật thứ năm lại giống như một con dao gâm đặc biệt là trên bềy mặt có khắc rất nhiều hoa văn kỳ dị hơi giống quái thú đàn hóa cái chiếc miệng đầy máu tôi tiền bệnh sao lại có những thứ này à tiêu cuối cùng cũng đã lên tiếng tôi để bản thân tránhtịnh trước đã và sau đó cẩn thận hồi tưởng lại hôm qua tôithuyên Bình đã từng nói với tôi đúng rồi hôm qua tôi Thuyên Bình nói khi họ ở Ho thôn không phải là đã xâm nhập vào một địa đạo hay sao ở nơi đó giống như một cung điện ở trong lòng đất và đã phát hiện ra những đồ ngọc kỳ dị theo như những gì cậu ta miêu tả hôm qua không phải chính là những thứ này hay sao em nói là những đầu ngọc này đến từ hoang thốt Là Tô Thiên Bình nó mang về từ địa cung bí ẩn đó hay sao? Thảo nào hôm qua cảm giác như cậu ta còn để lộ một điều gì đó chưa nói Hóa ra là cậu ta ngại, không dám nói ra những thứ này Trong phút chốc tôi đã hiểu hết Bốn người họ trong địa cung thần bí Trong bóng tối cả hội đã rối tung cả lên Tô Thiên Bình đã nhân cơ hội này nhét hết tất cả những đồ ngọc vào trong túi hành lý của mình không gian tối thua chẳng ai nhìn thấy sau đó cùng mọi người chạy nhanh ra ngoài như thế thì sẽ chẳng ai phát giác ra được dịp tiêu gặ đào nói hai hôm qua tô Thiên Bình đem những đồ ngọc này về Thượng Hải con những người đi cùng cậu ta không hề biết có đúng hay không Trừ thấy này ra thì cũng chẳng còn khả năng nào khác hơn nữa Nếu không thì cậu ta cũng chẳng có lý do gì Mà không nói với em Nhất định là lo sợ hành vi ăn trộm của mình Sẽ bị vạch trần Thế nên ngại ngùng nói trước mặt em Diệp tiều đột nhiên ngắt lời tôi Thế nên cậu ta đã chuyển giao lại những đồ ngọc này cho em Thì cũng đồng nghĩa với việc Truyền lại vận đen cho em Cậu nói này khiến tôi lập tức ngớ người ra Mãi vẫn chưa kịp phản ứng lại Bỗng nhiên Tôi giống như là tỉnh mộng, lẽ nào giống như một hãng video rủa, nhất định phải đưa cái băng video này cho người khác xem và chuyển cái lời nguyền đó đổ lên trên đầu người khác thì bản thân của mình sẽ được vô sự hay sao? Không, anh không tin những việc thế này lại tồn tại, nhưng có lẽ tâm thần nó tin đấy. Tôi lập tức ngớ người ra, lẽ nào nói cậu ta đã đổ cái lời lên trên đầu của em? Không, Cậu ấy không phải là loại người như thế Có thể cậu ta đọc hung chuồng buổi trưa Đã quá nhập thần Muốn tự mình trải nghiệm một chút Một chút phương thức này Giống như là cố chấp Lắp đầu vào chỗ chết vậy Đủ rồi, xin anh đừng nói nữa Lập tức người tôi mềm nhũng ra Cuối cùng nhìn những đồ ngọc cổ quái này Sự nghi hoặc trong lòng tôi càng lúc càng lớn Tôi lo sợ bất an Đi từng bước trong phòng Diệp tiêu bình tĩnh nói Thôi được rồi, những việc tiếp theo anh không cần can thiệp nữa Nhưng em phải nhất định cẩn thận Thế thì những ngọc khí này phải làm sao? Diệp tiêu nhìn đồ ngọc rồi nói Thì tạm thời để ở chỗ em Không biết những thứ này có phải đồ cổ thật hay không Đi giám định văn vật trước đã nhé Được, em có quen biết chuyên gia về lĩnh vực này Diệp tiêu mỉm cười nói Quỳnh đệ cứ tự coi mình là giỏi đi Sau đó anh vội vàng rời khỏi nơi đây Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi Đơn độc đối diện với những đồ ngọc này Giống như là đang đối diện với một không gian xa xăm nào đó